có vị nó khác khỏi câu thưa thầy nếu mình chăm sóc lo lắng ân cần cho một người thân bị bệnh nhưng người ấy luôn khó khăn và cay đắng cứng rắn hay mềm dẻo đều không hiệu quả mình không có sự lựa chọn là bỏ đi hay có thể chuyển hóa được người đó thì mình phải tự thay đổi như thế nào để có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn và phương hướng trong cuộc sống cái này Thầy à, đã nói sẵn trong tâm xã rồi. Mình cố gắng hết làm cho người ta mà cuối cùng á cái người đó à, mình cố gắng giúp hết mà không có hiệu quả. Thì à, không hiệu quả thì thôi thành bó tay chứ làm sao giờ. Thì à, không có sự lựa chọn nào khác là bỏ đi. Thì thì nếu cần mình, nếu mà cái người đó mà người ta cần mình giúp á thì mẹ lại giúp mà người ta mình chăm sóc lo lắng ăn cần cho người ta nhưng mà người ta khó khăn người cay đắng đó. nhưng mà thầy phải hỏi lại đó họ khó khăn nhưng mà cái bổn phận của mình có phải làm cái đó hay không và cái người mà thân đó người ta có có yêu cầu mình làm hay không nếu người ta yêu cầu mình làm rồi người ta la mắng mình đó, thì thì mình phải phải điêu với người ta nói giờ Mình lo cho người ta Mà người ta cứ khó khăn như vậy là tôi không có lo nữa đâu đó Đó Thì đâu ra đó điều kiện thì Thầy nghĩ cái trường hợp Cái vị này hỏi đó Là khi bỏ đi đó Thì mình phải tự thay đổi như thế nào Để có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn của mình Thì cái bình yên đó là gì Là mình đã cố gắng hết sức mình rồi Mà cái người đó Không có được lợi Và mình cũng không có chuyển được Thì phải biết chấp nhận đó là nghiệp quả của họ Giống như một kỳ liên Đã đi xuống địa ngục rồi Đem cơm tới cho mẹ mình rồi Đưa tới miệng bà rồi Bà cầm lên bà bỏ miệng nó biến thành lửa Ăn không được Thì thôi một kỳ liên phải đi về thôi Chứ đâu có ngồi dưới đó ngoài được à. Cho nên à, bây giờ đó chỉ có một cái là Mình không chăm sóc được biết đó là nghiệp quả Và cái điều mình có thể làm Là tu hành công đức hồi hướng Và sám hối hồi hướng cho cái người thân đó Và sám hối dùng cho cái người thân đó Đó, cầu nguyện cho cái nghiệp của họ Tại vì Một lần nữa quý vị Thầy nhắc quý vị nhân quả Khi mà đã bị bệnh á Người mà đã bị bệnh rồi đó Bệnh trổ ra đó là quả đang trổ ra Khi quả nó trổ ra đó Khi ra quả rồi thì mình không có làm gì được hết đó, Mình chỉ biết chấp nhận thôi Mình chỉ có thể tu Sửa Là sửa cái nhân Tạo cái nhân Để nó block cái quả Hay là nó Làm cái quả nó nhẹ đi thôi Nhưng mà khi quả chỗ ra Tức là gì là chết Làm bệnh Những cái gì nó xảy ra Đó là quả Mà khi cái quả đó Mình không sửa được Thì giờ mình phải chấp nhận Nhưng mình tạo cái nhân mới là gì? Mình tu hành Làm phước Chăm hối dụng người đó và hồi hướng cái phước đó Cho cái người đó Để may ra nhờ cái phước đó Nó đi vào pháp giới Rồi nó có thể Hoán chuyển được Một phần nào cái nghiệp của người kia Để cho cái nghiệp kia nó tiêu trừ đi Thì người ta sẽ đỡ ra thôi Thì cái quả nó trổ ra đó, Nó sẽ nhẹ đi thôi chứ còn kết quả mà hiện thời nó đã trổ ra rồi bao giờ chết tâm không bao giờ chết không có nghĩa là nó đẻ ra người khác tức là khi chết thì nó đi sang kiếp khác thì là vẫn là một người thôi chứ không có ra người khác ạ. thầy lấy thí dụ nè cô đang đặt cái bộ áo này cô cởi cái bộ áo này ra cô để trong trong tủ cô lấy bộ áo khác thì lúc đó là vẫn còn là môi cô diệu lạc hay là hai cô diệu lạc khi cô diệu lạc chết cô diệu lạc bỏ cái xác này cái xác này tên là duy quyền chết rồi cô đi sang cái kiếp khác thì diệu lạc sẽ mặc một cái áo khác và sẽ có một cái tên khác thì đâu có để ra cái nào khác nữa đâu vẫn là một cái thôi vẫn là một dòng tâm thức nhưng mà thấy không ví dụ như là con bây giờ con có người gia đình vì khi con ra uh, đi thì người gia đình sẽ chứng kiến cho con và thầm đến một con đi tái sinh sản và tìm kiếp khác thì lại có những gia đình khác rồi lại chứng kiến cho con nữa như vậy thì lúc mà nói thì chúng sinh là sẽ nhiều chúng sinh như thế này có con không hiểu cái đấy thế nếu không là tất cả bao nhiêu người cầu nguyện cũng chỉ là cầu nguyện trong một chúng những sinh và một tâm thức của Bây giờ cô chết Cô sang kiếp khác Thì cái người sống ở đây cầu nguyện cho cô rồi Đến sang kiếp khác rồi cô chết nữa Thì cái gia đình mới lại cầu nguyện cho cô nữa phải không Thì bây giờ đó Khi mà cô chết rồi đó Thì những người cầu nguyện cho cô mà cô đã tái sinh rồi đó Thì cái sự cầu nguyện của họ đó, nó không còn phê nữa à cái này cô không hiểu Thì cô phải à, về suy tư quán chiếu nhiều lần Thì từ từ sẽ hiểu Chứ là th như vậy em, thưa thầy, con xin hỏi tiếp nốt về em, cái cái câu này là uh, Thế như vậy thì những người của ừ, gia đình cũ cầu nguyện mãi hay là nói nha thôi đã hơn về sau người đã đã tái sinh rồi sau 49 chín này chẳng hạn hay là cho sau 3 sau ba đã cái tâm thức của cái người, người người quá đã sang chỗ khác rồi không hỏi cần cầu nữa thì sẽ, thì là sẽ có gia đình sau cầu kiếp Mỗi một kiếp tái sinh. chúng ta sẽ có một cái thân khác và một cái tên khác cho nên những người nào cầu nguyện cho diệu lạc thì diệu lạc còn thì diệu lạc hưởng đến khi diệu lạc tái sinh rồi sang kiếp khác thì diệu lạc sẽ mang tên là diệu thu thì lúc đó người nào cầu nguyện cho diệu thu thì diệu thu được hưởng diệu thu chết rồi tái sinh kiếp sau nữa thành diệu quý thì người nào cầu nguyện diệu quý thì diệu quý được hưởng chứ người nào diệu cầu nguyện cái diệu thu diệu thu cũng có hưởng tại diệu thu không còn đó nữa tuy nhiên là như vậy những gia đình về diệu lạc vẫn tiếp tục cầu nguyện thì như vậy là bây giờ cô dọn nhà đi chỗ khác rồi bây giờ người ta vẫn gửi thơ tới cái chỗ mà cô dọn thì những người, người ta nhận cái thơ đó là toàn ta dục cái thùng rác thôi chứ làm gì giờ hai lúc mà mình cầu chung cũng cầu chung cho cho tiểu đoàn thất tổ chưa mãi mãi cho những tổ tiên của mình mà tổ tiên của mình đã đã sang, sang một thức khác rồi rồi cô cô hỏi câu rất hay trường hợp cho cựu huynh thất tổ đó là trường hợp đó là coi như là coi như là bao bao tức là trong trường hợp cụ huyền thất tổ người nào mà chưa đi tái sinh đó hãy còn ở trong chưa đi tái sinh đó thì những người đó vẫn còn được hưởng còn những người đã tái sinh rồi thì không có hưởng nữa. Bây giờ đó thầy đang sống một kiếp này, những người khác người ta cầu nguyện cho thầy, người ta cúng cho thầy mà thầy không có thấy mập ra chút nào hết cô ơi. Nếu mà những người bà con của thầy kiếp trước người ta vẫn tiếp tục cầu siêu cho thầy, vẫn cúng lên chùa cho thầy đó, mà thầy vẫn nhận được đó là thầy sẽ mập hơn là bây giờ. Bằng chứng là bây giờ thầy không có mập lên chút nào hết Tức là Là cái sự cầu nguyện của họ Nó không có tới với thầy được Khi mà cúng Thì chỉ có những chúng sinh Ở trong ngoài ngạ quỷ Mới được hưởng thôi Còn những chúng sinh mà đã đi tái sinh rồi đó Thì cái sự cúng đó là Là vô ích Tại vì cái người đó đã đi đầu thai rồi Đã mang cái thân vật chất rồi Thì cái sự cúng kiến đó Làm gì đó nó không có đi tới được cái người kia nữa. Thầy có giải cái kinh gọi là kinh cúng thí người mất. Cúng làm sao cho những người nào mà được hưởng. Thì trong kinh đó chỉ nói là chỉ có những chúng sinh ở trong cõi ngạ quỷ thì mới được hưởng mà thôi. Chúng sinh mà xuống địa ngục rồi đó, quý vị cúng cho họ họ không được hưởng. Mà chúng sinh mà họ đã tái sinh lên cảnh trời rồi đó, thì quý vị cúng cho họ họ cũng không có hưởng tại vì họ lên cảnh trời á Thế giới đó nó sung sướng nhiều hơn, mà người ta nhìn xuống cái, dưới này người ta không có thèm nữa. À, hồi xưa quý vị sống ở Việt Nam, quý vị sống ở dưới Cà Mau hay là ở đâu, chỗ nào đó, Phú Quốc gì đó. Mà người ta cho quý vị à, à ăn một bữa cơm nó lại à, mắm mắm mắm kho đó, quý vị thấy ngon lắm. Mà quý vị đi sang Mỹ rồi, quý vị ăn toàn là bít steak thì không à. Lâu ngày quý vị thấy ở đây sướng hơn Bây giờ người ta đem mắm thuốc mắm khoi Đưa cho quý vị, và quý vị không muốn ăn nữa Trong sáu cõi đó Chỉ có một cái cõi mà có thể được hưởng được Cái sự cúng tế đó, đó là ngạ quỷ Tái sinh làm người rồi Cúng cái người đó đã tái sinh Mang cái thân người rồi Không có thọ hưởng những cái sự cúng tế nữa chư thiên cũng vậy Mà tái sinh làm thú vật cũng vậy nó không ăn uống được cái sự cúng tế Thế cái, cái sự cúng tế đó là chỉ cho yên lòng người sống mà thôi Và hai nữa là để mà guarantee là nếu mà cụ mình thất tổ, ông bà cha mẹ mình có người nào mà chưa đi tái sinh được đó, Thì họ vẫn còn được hưởng, mà nếu họ đi tái sinh hết rồi thì không có ai hưởng hết Thì cuối cùng con cháu đem ra ăn với nhau thôi Thầy nói là thật là vì chỉ có ái thành người mới, mới phải đồng hai đại kiếp gọi cho bà này này dù mình có tu đi nữa, mà mà hồi cuối đời mình mà cảnh tượng nghiệp tốt gặp nên quốc che làm phát thu qua cho mình tới thiện độ, nhưng mà cái nghiệp của mình đã làm trong cái kiếp này mình chưa thành a-la-hán thì mình cũng phải trả làm sao mà có thể lên cái cõi thiện độ rồi không trả cái nghiệp, là mình chỉ cái nghiệp đó nó sẽ sửa không có diệt hóa được gì ra. Vì Thánh A-la-háng thì không biết là vô hiệu quả Vì Thánh A-la-háng Vì là Nó không hiểu là Làm sao mà Mà trả kết quả Dạ rồi cảm ơn cô Thanh Quang hỏi Những người nào mà về cực lạc đó Mà về được đó Là tại vì Nhờ cái nguyện lực của Đức Phật Adi-đà Thì cái đó gọi là Đấy nghiệp vãng sinh Trong tịnh độ Có cái giáo lý gọi là đế nghiệp vãng sinh thì thông bây giờ là quý vị chờ đến tháng chín thầy sẽ giảng về tiến độ quý vị hỏi sau bây giờ quý vị hỏi thắc mắc nhiều cái chết thì trả lời đơn giảng cho bổ thanh quang là những người nào mà tạo nghiệp mà về được cực lạc về cực lạc ở trên đó xong xuôi hết rồi sẽ trở lại cõi ta bà này và khi nào trở lại đó, thì lúc đó trả sau Hiểu chưa Bây giờ lấy thí dụ rất là đơn giản Quý vị ở Việt Nam Quý vị thiếu người ta hai triệu Nhưng mà bây giờ nó Đùng cái quý vị Bỏ chạy sang Mỹ Thì cái người đó Người ta đòi quý vị không được Nhưng mà Người ta có thí xóa hai triệu cho quý vị không Không Nếu một ngày nào đó Quý vị đi về Việt Nam chơi Hay là về Việt Nam sinh sống Thì người ta sẽ tới gõ cửa đòi quý vị hai triệu, có vậy thôi, không có xí xóa, nhân quả không có xí xóa mà đâu ra đó, quý vị vẫn về cực lạc được. Tại vì nhờ tha lực của đức Phật, về đó quý vị vẫn tu hành vẫn đầy đủ hết, nhưng mà trong pháp giới cái nghiệp quý vị mắc thiếu nợ đó, cái nghiệp sau đó vẫn phải giữ đó. Sau đó quý vị ngày nào quý vị trở lại cõi ta bà này để độ sanh. để cứu độ chúng sinh thì ngày đó quý vị sẽ trả cái nghiệp đó, có vậy thôi. À, thì uh, bây giờ cũng vậy đó quý vị, quý vị nào mà uh, thời xưa đi uh, vượt biên đó, quý vị uh, uh, không có tiền để mà mua vé máy bay chính thức đi sang Mỹ là quý vị chạy đại ra, chạy đại ra sông Sài Gòn hay chợ gì đó, rồi uh, đến Bạch đằng quý vị đứng đó, sẽ rớ rớ cái tam bốc quý vị lên luôn, thì cái đó là nhờ tha lực của hàng không mẫu hạng Mỹ là đang qua đây. quý vị không phải bỏ tiền mua vé sang đây quý vị làm ăn phát tài rồi có tiền đầy đủ hết rồi Nó lanh thôi thì quý vị muốn về việt nam chơi thì khi về việt nam á thì những người mà chủ nợ quý vị sẽ, sẽ tới người ta xin quý vị vui lòng trả lại tiền có vậy thôi rồi nên cái chuyện làm, đó là đới nghiệp vãng tình còn a la hán là chuyện khác a la hán không có đới nghiệp A-la-hán là là không có đi về cực lạc Cho nên phải trả ngay tại chỗ Cho nên Ngài Mục Kỳ Liên phải trả ngay tại chỗ Tại vì um, Một khi nhập viết bàn rồi đó Thì không có tái sinh lại cho nên phải trả liền Còn khi quý vị về cực lạc rồi đó Thì quý vị ở đó tu xong rồi Khá rồi thì um, Quý vị phải đi hành bộ Tát Đạo Mà hành bộ Tát Đạo thì phải trở lại uh, Tất cả các cõi Để mà độ sinh thì cõi nào quý vị mang nợ, cõi đó thì quý vị phải trả thôi Quý vị nào có gì thắc mắc về tịnh độ nữa thì thôi để tháng chiếm thầy sẽ giảng sau nha quý vị Thầy cho con xin hỏi cái thầy con là Quảng Thịnh, con xin đặt một câu hỏi Rồi con xin hỏi đấy Con xin đặt một câu hỏi ấy rằng ấy là Khi mà chúng ta mất cách thì phần thức nó bắt đầu nó phù hẹp lại Nó đi vào và nó đi từ lần lần nó biến mất thì trong tuần á là bảy ngàn hoặc là bốn mươi chín ngàn Nhưng mà có những cái phần thức Nó kéo dài tới nhiều trăm năm Nó tồn tại tới nhiều trăm năm. Như vậy con rất rất mát Con nghĩ rằng có một cái định luật nào để bắt buộc cái cái phần thức đó Nó phải đi tái sinh khi không Thì phải giải nghĩa cho chương tâm emong anh còn hỏi là khi mất cái thành thức nó rút từ từ nó không có rút từ từ khi chết là nó đi ra nó đi ra liền thôi chỉ chờ những cái vị lạt ma tu tập thì họ có cái tu tập riêng nó gọi là thúc đam cái thành thức họ họ trụ ngay trái tim thôi để họ nhập định một thời gian rồi đến khi nào mà đủ rồi thì họ mới đi ra chỉ chờ những cái vị đó thôi cái đó pháp môn đặc biệt thôi chứ còn người thường chết chỉ trong vòng tám tiếng thôi là cái tận thức nó đi ra và nó ra thì nó vô cái gọi là thân trung ấm cái khoảng giữa Thì sau thân trung ấm đó thì nó sẽ quyết định Thì có những thường thường là trong thời gian trung ấm thân nói trung bình là bốn mươi chín ngày thôi nhưng mà không phải lúc nào cũng chính xác là bốn mươi chín ngày bốn mươi chín ngày là cái thời gian trung bình Để mà cái thành thức đó Đi tìm một cái chỗ tương ứng để tái sinh Cho nên có thể là Một ngày, hai ngày, ba ngày đi tái sinh Có thể năm ngày, có thể một tuần Có thể là mấy tuần đi tái sinh Nhưng cũng có những thần thức Nó phải chờ lâu hơn Tại vì nó chưa nhìn thấy đủ Cái cơ hội Cha mẹ chưa có gặp nhau Hoặc là chưa có trứng, chưa có tinh Nên nó phải chờ rồi đó là trường hợp um, chung còn có những trường hợp mà có những cái linh hồn mấy trăm năm không đi tái sinh hoặc là mấy ngàn năm không đi tái sinh thì à, đó là những trường hợp khác đó là những trường hợp không có luật nào đó đó là cái trường hợp của những cái linh hồn đó họ không muốn đi tái sinh để mà họ sống trong cái thế giới đó vì một cái cái Trả nợ Trả thù Hay là vì uh, tình ái Họ không có chịu đi tái sinh Tại khi đi tái sinh á, Thì họ sẽ quên mất cái đó Cho nên họ không muốn đi tái sinh Họ từ chối đi tái sinh Lâu rồi Thầy có đọc quyển sách Nó gọi là Ngàn năm một kiếp văn hồi Đó là câu chuyện của một ông vua pharaoh. Ông cũng yêu một cái cái cô Một cái cô thánh nữ đó Thánh nữ tức là một cái cái cái trinh nữ mà được cúng cho các vị các đền thần á thì ông vua pharaoh ông không có quyền là các các trinh nữ thánh nữ đó không có ai được đụng vô hết không có được lấy chồng nhưng mà ông vua pharaoh này ông mê cái cái cô đó về ông uh, hai người à, à, tình ái trộm với nhau và sau đó thì ông chết và cô này cũng chết và pharaoh là mấy ngàn năm trước rồi, rồi sau này cô đó cô tái sinh nhiều kiếp đến kiếp short này đó cố tái sinh ở bên anh, đó. Cô tái sinh bên anh, thì cố làm nhà khảo cổ rồi cố đi sang bên bên Ai cập cố đi tìm mấy cái đồ trong mấy kim tự tháp đó, thì khi tới đó đó cố đi tìm những cái đó thì ông vua pharaoh này tìm gặp lại cố được và ông ta đến trong giấc mơ rồi đến trong ban đêm Và ông và ông nói chuyện lại được với cô này nối lại được với cô này, đó, thì mấy cái chuyện này nó hơi khó tin một chút xíu nhưng mà là cái chuyện này là là do cái người phụ nữ cái bà đó chắc cũng chết rồi bà kể lại viết lại cuốn sách đó thì um, thầy nhớ là hồi đó có thầy uh, thích tâm quan dịch cái quyển sách đó uh, cái tựa đề dịch tiếng việt là ngàn năm một kiếp luân hồi thế là ông vua pharaoh này ông quá yêu cái cái cô này và ông không có đi đầu thai hết, ông cứ giữ sống trong cái, cái thế giới đó. Thế giới mà chung giới đó để ông, ông cứ đi tìm cái cô này. Mà cái cô này thì cũng quên mất tiêu rồi cô đó. Tại sau mỗi một kiếp mình đi tái sinh á thì mình sống một kiếp sống mới. Thì nó nó khiến tức là cái luật của sinh tử luân hồi nhân quả, nó khiến cho mình phải quên hết những kiếp trước để mình mới có thể sống một kiếp sống mới được. Tại vì nếu mà mình sống mình cứ nhớ kiếp cũ là mình không thể nào sống được kiếp sống mới Mà Thầy dở một cái trang mới Thì mình mới có thể lấy chồng, lấy vợ Thương người mới được Chứ mà mình cứ nhớ kiếp trước là mình không có thể sống Kiếp sống mới được và không thể học bài học mới được Đó là luật của Pháp giới Thì có những người mà Sống mấy ngàn năm không à, Đi tái sinh là tại vì Họ thù hay là giống như trong Trong kinh Thủy Sám họ đạt quốc sư bị Một cái cái cái hồn vụ mặt người đó Nó đi theo 10 kiếp Để mà nó tìm trả thù Tại vì nó quá thù Quá giận Nó không chịu đi tái sinh Cho nên nó cứ giữ cái cái trạng thái Nó ở trong cái trạng thái đó Để nó giữ cái memory Những cái trí nhớ đó để nó trả thù Tại nên nếu mà nó có nhân duyên để nó đi tái sinh Nó đi được nhưng mà nó từ chối Nó không đi tái sinh Còn đa số là bốn mươi chín ngày tái sinh còn một năm hai năm nó cũng tùy thôi cái đó là mình mình mình thương người thân của mình thì mình cúng một trăm ngày rồi mình cúng một năm rồi mình cúng ba năm thôi cái đó là do mình thôi chứ chứ thường thường đa số là à, chung chung là bốn mươi chín ngày là cái thời gian là để cho cái thần thức cái cái cái thời gian mà vừa đủ để cho thần thức nó đi tìm một cái nơi tái sinh rồi có người hỏi là nếu có người cả đời lo đi làm Kiếm được nhiều tiền xong rồi đem đi bố thí Trước khi chết Vậy Có hoang phí cuộc đời này không Hoang phí hả Nếu cả đời đã làm kiếm tiền Trong lúc kiếm tiền đó Làm Việc lành hay việc phước Nếu làm việc lành Thì không có hoang phí Mà cả đời chỉ đi làm kiếm tiền thôi Tức là không có tạo Phước lành gì hết nhưng mà xong rồi đến đem đi bố thí trước khi chết. Trước khi chết ấy, mà đem đi bố thí đó thì cũng rất là tốt. Nhưng mà phải đưa lên căn là trước khi chết đem đi bố thí đó. Cái nghiệp đó nó có đủ tại vì lúc sống ấy, mình có làm cái việc thiện đủ nhiều hay là nếu mà mình làm việc thiện nhiều á thì không cần đem bố thí trước khi chết vẫn vẫn không có hoang phí. Hoang phí cuộc đời là suốt cuộc đời của mình Mà mình chỉ làm Việc ác thôi Không có làm việc thiện thì đó là hoang phí Còn nếu mà Mình làm việc thiện Thì cái đó là không hoang phí Chứ không phải là cái chuyện mà mình kiếm nhiều tiền Hay là ý anh này nói là Suốt cuộc sống mình chỉ lo kiếm tiền thôi Coi như gần như hoang phí rồi Nhưng mà trước khi chết Mình đặt trời cú ngon lành Đem đi bố thí hết trước khi chết Mình coi như là bù lại đó thì thầy cái này thầy không có bảo đảm tại vì à, trước khi chết bố thí một chút hay bố thí nhiều không quan trọng quan trọng là lúc suốt khi sống mình làm việc thiện đều đều đó thì cái tâm ý của mình nó thiện lành thì cái đó là Là không hoang phí cuộc đời rồi mà cũng mấy người nó cũng hỏi rắc rối mấy người chưa thầy các sự tây tạng có thể đưa thần thức của người ở cận tượng nghiệp đến các cõi cái gì đó không trả lời tiếp. Thầy nhắc lại nha quý vị, quý vị đừng có quan trọng hóa cầu mong các sư tây tạng đưa thần thức của lần trước thầy đã nói rồi, các sư tây tạng không có thể nào đưa thần thức của người chết hay là cận tình nghiệp đến các cõi tịnh độ, chỉ trừ khi nào một vị sư tây tạng đó chuyên tu về phowa mà thôi. Không phải rinpoche nào, sư tây tạng nào cũng có thể đưa thần thức người chết đi hết. Đa số họ cũng chỉ làm lễ cầu siêu giống như mình mà thôi Nhưng mà họ tụng theo kiểu khác Họ cũng làm lễ cầu siêu Chỉ chờ những cái người nào Chuyên tu về Phô Hoa Mới có thể tống thần thức Của người đó về Cực Lạc được Nhưng Nếu mà cái người chết đó Mà nghiệp nhặn đó, Thì chưa chắc cái vị Lạt Ma đó Có thể tống thần thức được Tại vì cái định lực của cái vị Lạt Ma Phải so với cái nghiệp Của cái người kia Nếu cái nghiệp người kia nhẹ á Thì lạc na đó Mới có thể tống thần thức được Còn nếu mà cái nghiệp người kia mà quá nặng á Thì vì lạc ma đó Cũng không có đủ sức để mà tống thần thức Người đó về cực lạc được Cho nên Trong khóa tu sửa soạn ra đi Thầy khuyên quý vị là mình phải sửa soạn ra đi Cho chính mình trước Đừng có trông chờ vào các sư Tây Tạng Lúc đó mình chết rồi Sư Tây Tạng cũng đi đi Phật sự hết rồi Không có ai ở chùa hết Thành ngoài tới thì sao Trong trò người khác là không có bảo đảm Thầy chẳng phải trả lời cho mấy người Viết là trước nữa. Đặc biệt trả lời cho bác Tâm An Thưa thầy nếu con đã nguyện Tiếp tục theo hạnh Bồ Tát Về lại cõi ta bà này để tiếp tục phục vụ Và tu tiếp tục Có sai không mục đích tu để thoát ra khỏi Sinh tử Luân Hồi không thưa thầy à, Không Nếu mà bác muốn là Tiếp tục hạnh Bồ Tát để Về lại cõi ta bà này phục vụ chúng sinh á Và tu tiếp thì thầy rất là hoan hỷ và tán thán bác không có sai với mục đích tại vì um, mình uh, bồ tát hạnh đó là phải phát Bồ đề tâm tức là luôn luôn Bồ đề tâm phải là phải thật ra phải tu hai cái nha bộ đề tâm đó là phải điều thứ nhất là phải diệt trừ phiền não của mình và thứ hai nữa là phát nguyện cố độ chúng sinh. Cho nên có những người phát nguyện cứu độ chúng sinh mà chưa diệt trừ phiền não của mình á, thì thì độ hòa không được. Có vậy thôi, thì nó lâu hơn thôi. Trả lời đơn giản cho bác là không có sai với mục đích thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đã. nhưng mà thành nhắc lại bác á, là muốn hành bồ tát hạnh á, là bác phải ít nhất á. Là phải tu sửa tâm tính của mình Không có ái luyến Con cháu nữa và cái chính là như vậy Tại Bồ Tát không có ái luyến con cháu Không có dính mắc vào con cháu Xem tất cả chúng sinh Đều là con cháu của mình Và con cháu mình đều là chúng sinh thì Nhắc lại nha Mình thương hết tất cả chúng sinh Xem như con của mình Và con của mình Hãy xem nó như là chúng sinh Thì đó mới thành Bồ Tát Đạo được Còn con của mình là con của mình Chúng sinh là chúng sinh Hai cái không dính líu vào nhau Thì không hành Bồ Tát Đạo được Người nào muốn hành Bồ Tát Đạo Xem chồng, con, cháu, cháu, vợ mình Đều là chúng sinh Và như những chúng sinh khác Đều là người thân của mình Thì mới hành Bồ Tát Đạo được rồi Không làm cái đó thì khó hành Bồ Tát Đạo Rồi có phải thưa thầy Có phải là nếu mình tìm ra Life Purpose và làm việc mình thích cùng lúc việc làm cũng giúp mọi người nên tiền sẽ tự động đến vậy không cần phải vất vả kiếm tiền nữa và dùng tiền đó giúp đỡ những ai cần giúp như vậy có đúng không thưa thầy? dạ xin trả lời ngắn gọn là đúng hồi nãy cái anh anh kia hỏi các sư tây cạn có thể đưa thần thức người sắp mất đến cõi trời đâu xuất hoặc là tứ thiên hương không? dạ xin trả lời là không Tại vì các thứ Tây Tạng chỉ có biết đưa về cực lạc thôi chứ không có cõi trời đậu xuất. Thưa Thầy, nếu vì một lý do nào đó đời sau phải ở kiếp thú vật, thì đời tiếp sau đó có được tái sinh lại kiếp người không? Cảm ơn Thầy. Xin trả lời là không có biết. Tại vì thường thường á, nếu mà, cái này Thầy nói thường thường, nếu mà kiếp này mình là người, mà kiếp sau mình làm thú vật á, thì đa số kiếp thứ ba nó không trở lại thành người được tại sao? tại vì khi đời sau mình tái sinh làm thú vật nó là tại mình đã bị đoạ rồi tức là mình làm một cái nghiệp xấu cho nên mình mới rớt xuống thú vật còn khi rớt xuống thú vật đó thì nó sẽ tiếp tục cái nghiệp nó phải đi một thời gian nó hết cái đà của nó rồi thì may ra mình mới trở lên lại làm người may ra thôi tại vì khi hết cái nghiệp thú vật đó thì cái nghiệp trước khi mình làm cái nghiệp thú vật đó, thì cái nghiệp trước đó nó sẽ trổ ra tôi hiểu không tức là mỗi mình làm rất nhiều nghiệp thì cái nghiệp nào cứ hết một tiếp và cái nghiệp đó nó trổ ra trổ ra trổ ra cho nên phải lấy thí dụ như là cái vị cái vị sai mà mà chê một cái vị tỳ kheo già tục như chó sủa đó Thì đời sau đó cái vị sa di đó mặc dù sám hối rồi tái sinh là con chó nhưng mà sau đó chết rồi đó không có trở lại làm người tái sinh lại làm chó năm trăm kiếp như vậy hết năm trăm kiếp đó thì cái nghiệp đó Nó mới hết hết cái nghiệp đó đó thì nó, cái vị sa di tái sinh lại là làm người tại sao tại vì cái vị sa di đó là một người tu trước đó là một người tu vì tạo cái khẩu nghiệp cái nghiệp đó khiến làm ăn chó, nón chó phải là một kiếp và năm trăm kiếp, đến khi hết năm trăm kiếp làm chó đó rồi đó, thì cái nghiệp tu của chú sai gì đó nó nó kick in, thì nó lại khiến để chú trở lại tái sinh làm người. cho nên anh Quảng Tịnh hỏi thầy, sau khi làm thú vật rồi thì có thể trở lại được tái sinh người không? Không bảo đảm, tại vì tùy theo cái nghiệp mà mình làm gì để tái sinh làm thú vật. thì cái nghiệp làm thú vật đó nó phải hết, đó, nó lên ao nó hết thì mới được tái sinh làm người với điều kiện là sau đó cái nghiệp làm người phải kick in. Tại có nhiều sau khi thú vật xong rồi đó, thì không tái sinh làm người mà lại tái sinh xuống địa ngục. Tại vì sao? Tại vì cái nghiệp trước khi mà làm chó đó mình tạo cái nghiệp khác nữa xuống địa ngục. thì cái nghiệp xuống địa ngục đó lúc đó nó chín mùi, thì nó đưa xuống địa ngục. nên là Ráng làm sao đừng có tái sinh lặng chó thôi Chứ còn một khi xuống là nó xuống luôn à. Khó lên lắm à, Có những người mà không có hiểu Về tâm thức này đó Thì thôi thầy là hỏi thầy Giống như cô Diệu Lạc đó Hỏi tái sinh một lần là Tâm không chết cho nên mỗi lần tái sinh Thì thêm một chúng sinh khác Cho nên tái sinh nhiều lần là cứ đẻ ra chúng sinh khác hoài Cái này Cái này thầy để mấy người đó suy nghĩ nha. Cũng có một cô khác cũng hỏi như vậy là tâm thức recycle không Thầy cũng trả lời là quý vị à, về suy nghĩ lại về à, tái sinh nhân quả luân hồi này cô Minh Châu hỏi thưa thầy con là đệ tử mới muốn theo học pháp của thầy thì con bắt đầu từ bài nào trên website thầy có curriculum không thầy thầy lên website của thầy quý vị à, vào trên website trang Phật pháp á, nghe từ Phật pháp căn bản nghe từ hết cái phần Phật pháp căn bản xong rồi đi xuống từ từ thầy có để lên trên mặt trên website như vậy hả Rồi có người hỏi, thưa thầy, làm sao mình biết được người nhà mình đã tái sinh hay vẫn còn đọa trong địa ngục quỷ súc sinh? À, cái này thầy uh, trả lời là thầy không có biết. Quý vị biết là, là tái sinh là cõi nào đó, cái đó, đó chỉ có Đức Phật mới biết được thôi. Hoặc là dưới Đức Phật đó, chỉ các, các vị A-la-hán mới biết được thôi. Chứ còn tất cả các quý thầy tu ngay cả các uh, Lạt Ma Rinpoche hay là các Hòa Thượng lớn cũng không có biết được cái này. Và nếu quý vị muốn biết nữa thì may ra đi coi bói Người Bói nó nói xạo Thì xin thắng chịu Ok có câu này Cô này hỏi rất là hay Diệu Hằng hỏi Thưa thầy trong sách muôn kiếp nhân sinh Con không biết có hiểu đúng không Một tâm thức có thể tái sinh ra nhiều chúng sinh khác Ví dụ ra nhiều Nhiều con giòi Xin thầy giảng thêm Cảm ơn cô hỏi cái này Trong đạo Phật đó, Chỉ nói là tái sinh thành Mình là một chúng sinh tái sinh thành một chúng sinh khác thôi Còn trong cuốn uh, Muôn kiếp nhân sinh đó, Thầy nhắc quý vị đó là Quý vị không có bắt buộc phải tin hết tất cả những gì Nguyên Phong nói nha Tại vì Nguyên Phong đó, Nghe người ta kể chuyện xong rồi Ông Nguyên Phong này ông có cái tài phóng tác rất là hay Cho nên là ông phải viết ra Thành câu chuyện Cho nên là một lần nữa Quý vị tin cái gì đó thì quý vị ráng chịu quý vị tin thầy chí siêu thì ráng chịu luôn nhưng thầy nhắc quý vị phật nói rằng chớ tin những điều gì ta nói kinh nền tảng đức tin kinh kalama đó tin những gì mà mình làm đem lại lợi ích cho mình cho người thì mình tin còn thầy chí siêu nói mà quý vị à, nghe xong về làm thấy đau khổ quá thì nhớ đừng tin và nhất là thời nay trên YouTube là trên các sách nữa thì đọc cho nó vui thôi có vài cái nó hay hay thôi nhưng mà cái gì mà nó không có giống với đạo Phật đó, xưa nay mình biết đó thì đừng có tin thầy có, có người đã hỏi thầy rồi một tâm thức mà tái sinh làm nhiều chúng sinh khác một tâm thức tái sinh làm nhiều con giòi thì cái đó thầy thầy xin trả lời là cái đó trong đạo phật không có nói như vậy cho nên thầy không có tin điều đó rồi dẫn cô Diệu lạc hỏi thầy toàn làm việc chuyện chết không thưa thầy theo lân hồi nếu đi tái sinh mà quên kiếp trước thì sao lại có những người vẫn còn nhớ vài vài thức của kiếp trước nhất là lai lạc ma không ở đây đó theo cái luật của pháp giới đó mỗi khi mình tái sinh đó, là mình quên kiếp trước để mà mình sống một kiếp mới. Bây giờ thầy hỏi quý vị, nếu mà quý vị nhìn thấy một cái người đàn ông nào quý vị yêu, mà quý vị biết kiếp trước nó là kẻ thù của mình, nó giết cha mẹ mình, quý vị có dám lấy không? Không dám lấy. Mà hai nữa là là mình nhìn một cái người nào đó, thì thấy một cô gái đẹp nào đó và nhìn lại thấy kiếp trước đó là bà nội mình. mình không dám lấy nữa đó cho nên không pháp giới là làm cho mình mỗi lần mình tớ một cái kiếp mới mình có một cái cái trang trắng blank page để mình start all over để làm một cái sống mới để mình như như vậy mình mới làm cái bài học khác mình đẻ ra đứa con mà mình biết nó là kẻ thù của mình mình móc mũi nó chết liền đó. giống như uh, vua tần bà ta la đó khi đẻ ra thế rồi đó, thì đó, trước khi đẻ sa thế, thì à, đi coi bói, đi coi với ông bà la môn, mấy ông bà la môn nói chết rồi đứa bé này đó, là nó đẻ ra đó, là nó sẽ giết ông đó, thì thần bà sa la nghe như vậy mới quá sợ, cho đến khi mà đẻ ra sa thế đó, vua cấm không có cho ai đỡ hoàng hậu gì để hy hết. để cho a sợ thế ra té xuống gãy đầu gãy cổ chết luôn nhưng khi đẻ ra đó Là a sợ thế té xuống nhưng mà không có gãy đầu gãy cổ chết nó chỉ gãy có ngón tay thôi tại vì cái nghiệp nó đưa là phải sinh ra để mà trả thù tần ba La có hiểu không cho nên nó làm cho nó khi con của mình sinh ra đó mình không có biết nó là oan gia cho nên mình mới cưng mới thương mới chiều nó Chứ quý vị biết nó trời ơi, đời trước nó, nó Mình giết nó thì kiếp này nó tái sinh trở lại Để nó giết mình Mình vừa mới đẻ nó ra Mình bóp mũi nó chết liền thôi Không có ai làm như vậy đó Cho nên chính vì vậy Mình quên hết Cho nên cái luật oan gia Nó mới Nó mới function được quý vị Cho nên người đó mới trở lại Trong gia đình của mình Mới hành hạ mình được Mới làm khổ mình được à, Cho nên không có thể nào Còn các vị đặt ma đó Chỉ có một số ít các vị lạt ma Một số rất là ít Họ chỉ nhớ được một kiếp trước của họ thôi Tại vì nhờ cái định lực Nhờ định lực mà nhờ tu cái cái pháp môn mà Cái cái pháp môn mà Tông Di Đăng đó Thì khi mà thọ thai đó Thì họ phải quán tưởng họ dưới cái hình thức của Di Đăng Nhờ quán tưởng như vậy Mà khi họ vào thai, họ không có quên thôi. Chứ không phải là người nào cũng cũng cũng nhớ được hết. Cho nên Dalai Lama cũng vậy nữa. Tất cả các vị mà nhớ được, đó họ chỉ nhớ được cho tới khoảng maximum là 10 tuổi thôi. Trên 10 tuổi là họ quên hết. Tại sao? Tại những tế bào ốc, tự động nó làm, nó trở thành đông đặc, và nó làm những kiếp trước sẽ mờ đi, không có nhớ nữa. À. Tại những vị đó, nhớ được đó là tại vì, À, nhờ công phu tu hành thôi nhưng mà sau mười tuổi mà không có nhớ là quên luôn sau khi phát bộ đề tâm mình thối tâm thì nên làm gì thì phát tâm lại con vậy thôi rồi trả lời rồi rồi mãi giờ bây giờ có một người hỏi về thiền bậc thầy làm sao diệt vọng niệm triệt để khi hành trì thiền khi con ngồi thiền thấy mình rời khỏi thân đang ngồi đó có phải là tưởng ảnh hiện hành không rồi Thầy trả lời là khi ngồi thiền mà thấy mình rời khỏi thân đang ngồi đó Thì uh, Nếu mà trả lời đơn giản là hỏi tưởng vẫn hiện hành Thì đúng cái này là hiện Tại vì tưởng là gì là perception Tất cả những gì mình thấy trong lúc ngồi thiền đó, Đều là là cái tưởng hết đó, Đều là những cái Cái cảm thọ mình thấy mình bay Thì có đó thấy như vậy cũng là một loại tưởng Nhưng mà không có nghĩa là uh, Có hay không có Cái đó là những cái cái kinh nghiệm thôi và hai nữa cái người này hỏi là làm sao diệt vọng niệm Chất để cái hành trì thiền và đây không phải là khóa tu thiền nên thầy thầy chỉ nói đơn giản thôi là tu thiền không có phải là diệt vọng niệm đó là cái cách đó là lối dạy của thiền tông của trung hoa và là thiền tông của họ thượng thanh Từ thôi nhưng mà thiền tông của nguyên thủy à Thiền của Tây Tạng Là những cái thầy được học đó. Là không có diệt vọng niệm Và Vọng niệm không có là vấn đề gì hết Chỉ cần vọng niệm Nó khởi lên thì biết nó thôi Tại vì tu thiền Là để thực hiện cái sự tỉnh giác Chứ không phải là thực hiện cái sự diệt vọng niệm Đó là một cái sự à, Suy nghĩ riêng của Thầy không nói là sai lầm hay không Mà đó là riêng của Cái phái của Thầy Thanh Từ Trúc Lâm Chỉ quá chú trọng cái sự diệt vọng niệm mà cũng giống như là phái thiền tánh không của Thầy Thông Triệt Là cố làm sao cho tâm đừng khởi một cái gì hết Thì cái đó là cái sự suy nghĩ của họ thôi à, Cái tông chỉ của họ thì Thầy để nguyên ai muốn tu làm sao tu Nhưng mà tông chỉ của tứ niệm sứ Và tông chỉ của thiền Tây Tạng Tông chỉ của Đại Thu Ấn Là không có diệt trừ vọng niệm Vọng niệm không có gì mà đáng phải À, nguy hiểm hết Giống như là, thầy hỏi quý vị Bầu trời Mây có lúc có mây, lúc không mây Thì mình phải làm sao cho đừng có mây Mà sống mà, Một nơi nào mà không có mây đó Mà ngắn hoài đó, là nơi đó sẽ bị chết cháy Và sẽ không có mưa Không có mưa thì sẽ trái cây không mọc lên Cho nên, cái chuyện là không phải Là vọng niệm hay không vọng niệm Cái chuyện chính là Mình có biết vọng niệm hay không Khi tâm khởi lên Vọng niệm Và tâm biết được vọng niệm Đó là giác Tu thiền Là để khai triển tánh giác Khi ngồi thiền Đau biết có đau Ghi nhận đau Khi vọng niệm khởi lên biết vọng niệm Đó gọi là niệm tâm ở Trong tứ niệm xứ. Pháp niệm tâm trong tứ niệm xứ là gì? Là khi tâm mình khởi lên cái gì mình niệm Ghi nhận cái đó gọi là niệm tâm Niệm thọ là khi mình ngồi thiền Đau, nhức, sướng, ngứa, ngáy Biết cái đó, ghi nhận cái đó gọi là niệm thọ Thân mình, nhức nhức, đi, đứng, nằm ngồi Biết cái đó, ghi nhận cái đó gọi là niệm thân đó. Cho nên Cái vấn đề vọng niệm Không phải là vấn đề quan trọng trong thu thiền Tu thiền là giác hay không giác mà thôi. Nhưng mà mấy người kia họ quan trọng vấn đề đó thì thầy tùy hỷ. Tới đây máy của thầy nó ngưng rồi nó không chạy nữa. Thôi thầy phải ngưng ở đây. thôi giờ mời quý vị uh, tục kênh từ bi rồi chúng ta hồi hướng.